Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin chào khán giả của kênh truyện MC Thông Hệ Minh Hạnh Hôm nay thu Hệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Tìm vợ cho bà của tác giả Lăng Trúc Truyện có gì hấp dẫn mời các bạn đón nghe ngay sau đây Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh Để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé Nội dung truyện kể về Vũ Chiêu Ngọc Một anh chàng chưa đến lúc gặp Duyên Nhưng anh muốn kết hôn Số phận đã ăn bài trăng Anh gặp được một người mất trí nhớ Thưa nước đục thả câu Anh liền gọi cô ấy là vợ của mình Anh bắt đầu cảm thấy mãn nguyện Với tất cả kế hoạch mà mình đã bày ra dưới sự kiểm soát của anh Anh tự cười thầm Ấy vậy mà anh quên mất phải kiểm soát con tim mình Để rồi trái tim đó Đã bị cô cướp mất Tuy nhiên khi cô nhớ ra tất cả Thì cũng là lúc hai người bọn họ chia tay Bao nhiêu công sức Anh tuấn công gây rừng Sao có thể cam tâm tình nguyện để cô ra đi Nhưng tự hồ, anh không thể lựa chọn, anh bắt đầu do dự Liệu anh sẽ có kế hoạch gì mới đây? Sau khi biết được, người chồng chưa cưới, trước khi có mất trí nhớ, là một tên bại hoại. Chuyện có những tình tiết hấp dẫn gì? Mời các bạn đón nghe ngay sau đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trái to lớn, chiếc đèn pha lê lấp lánh được treo trên trần nhà bên dưới là một bộ ghế sofa cổ thủ công sang trọng mà không làm mất phòng cách nội thất cho thấy một bầu không khí thần cao quý và trang nghiêm mà bên trong phòng khách là băng người đàn ông đặc biệt nam tính đẹp trai tinh tế ở chính diện một lá vươn nhân với mái tóc bạc trắng và nếp nhăn trên trán cả mắt kính nam vàng hạ xuống bao lấy đôi mắt sắc bén nhạy cảm của bà cô hồ có thể nhìn thấu lòng người bây giờ các cháu lập tức tìm vợ cho bà Nhẹ nhàng gật đầu, bà dựa vào triệu gỗ lim Làm cho mọi người cảm giác nghẹt thở áp lực Bà cho các cháu 3 năm tự do đi tìm một nửa kia Kết quả là đến đây, một bóng người cũng không thấy Chiêu Duy khuôn mặt của vũ Chiêu Duy dương cơn lãnh ngạo Không lộ về gì trả lời Kỳ hạn 3 năm là sau 10 ngày nữa Do bà nội trở về quá sớm Hay, xem ra đứa nhỏ càng lúc càng tinh Càng khó đối phó Nhìn qua ba người, tấm mắt dứng trên người Lão nhị vũ chiều ngọc Vậy còn cháu, tìm tình cảm bay đầy trời Không phải của một người mẫu du lịch Thì cũng là minh tinh hẹn hò Nhưng cũng không thấy cháu mang nửa bạn gái tới đây Cho bà nội nhìn một chút Bà nội, những thứ dòng chi tục phấn kia Làm sao so được với bà nội Vũ Triều Ngọc cười xấu xa Nịnh hót lão phu nhân Vũ lão phu nhân nghe lời ngon tiếng ngọt này Không nhịn được bà vui sướng Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm tra như cũ Ít nói lời sáo rỗng thôi Ngày mai phải mang bạn gái về đây Bà nhớ lần trước Từ báo viết về Pháp Lạp Rồi còn Sari Pháp Lạp là người mẫu của Đức Sari là minh tinh người Pháp Xem ra phải nhanh nhanh phù giải quan hệ với bọn họ Bằng không để bà nội tìm tới họ Đến lúc đó muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Điều giống nhau Mang toàn bộ đến cho bà gặp đi Bà nội họ chỉ là bạn bè Chúng cháu thực sự không có gì Không có gì sao báo chí lại đăng lớn như vậy còn có hình hôn môi làm bằng chứng Bà nội Vỗ trương Ngọc buồn mã vỗ chán vui vàng giải thích Bà cũng không phải không biết Truyền thông thích nhất là khuếch đại chuyện lạ Không thổi phòng sợ thiên hạ không biết Bà không quan tâm Dù sao trước ngày 10 của tháng tiếp theo Nếu không thấy bạn gái bên cạnh Các cháu chờ bà sắp xếp bài mối Chiều huấn cháu không cần cười trộm Cháu cũng vậy Bà liếc mắt một cái nhìn vỗ chiều huấn Nhớ kỹ kỳ hạn là ngày 10 tháng sau Ba người đàn ông nhỏ vũ Vì hôn sự mà giàu dĩ Bà nọ tụ tập tại biệt thự Lâm Hải Tránh xa mọi thứ cũng như tạm thời tránh xa bà nội ba người ngồi trên ban công trông về phía xa nhìn mặt trời trước mặt như một quả cầu lửa rơi xuống nhiễm đỏ biển rộng Bên lớp lán như đốt than hồng đầy màu sắc rực rỡ chói mắt khiến người ta không thể nhìn gần Phải đối mặt với cảnh hoàng hôn đẹp như vậy Vũ triều ngọc không nhịn được thở dài sớm biết thế đã không trở về muốn tránh đi đâu bắc cực hay nam cực Vũ triều di đánh máy tính nhích môi lên nhạt nhạt cười trừ khi em cả đời không tiếp cận đám người Nếu không được nghĩ tránh được tầm mắt của bà nội Anh hai, chúng ta đang cùng trên một con thuyền Vũ Triều Ngọc lấy nhìn Vũ Triều Duy không quên công việc Vũ Triều Huấn Dầu Dĩ nằm ở trên hàng rào Nếu như Tiểu Hy ở đây thì tốt rồi Triều Hy là em gái bọn họ Một Tiểu Danh Ma Được bà nội cưng Triều Hiện đang đảm nhiệm công việc tiếp tân hàng không Bởi vì có thể du lịch vòng quanh thế giới miễn phí Để chính là ý tưởng của cô Sao lại không nghĩ tới Triều nghi Vũ Triều Duy cất laptop Lắc đầu nhìn hai em trai đang ủ rũ Chiều Nghi là thuộc với Trung Lập, ba năm tự do là nhờ chị giúp chúng ta xin bà nội. Ba năm đã trôi qua, chị ấy làm sao còn giúp chúng ta nữa, chắc là sẽ đứng về phía bà nội. Vô Chiều Ngọc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net